Nếu bạn cảm thấy hào hứng, nhiệt tình, đam mê, hạnh phúc, thú vị, muốn đánh giá thưởng thức hay giàu có, nghĩa là bạn đang phát đi những năng lượng tích cực. Ngược lại, nếu bạn thấy chán nản, buồn bã, lo lắng, căng thẳng, giận dữ hay phẫn uất, có nghĩa là bạn đang phát đi những năng lượng tiêu cực. Vũ trụ thông qua luật hấp dẫn sẽ phản ứng lại với cả hai trạng thái xung cảm này.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 Giả sử như bạn phản ứng lại những tình huống này theo cách tiêu cực, thông qua suy nghĩ tình cảm chẳng hạn, bạn có thể trở nên dần dữ, bực bội và khó chịu. Trong trường hợp này, bạn đang phản ứng lại một cách hoàn toàn vô thức với tình huống, chứ không phải là tương tác một cách có ý thức với nó. Và những suy nghĩ và cảm xúc mang tới hướng tiêu cực này sẽ đặc nhiên đặt hàng thế giới, vũ trụ cho bạn nhiều hơn những điều tiêu cực tương tự.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 Và hấp dẫn một cách trí tuệ bất cứ thứ gì bạn thao khát trong cuộc sống này. Bằng việc sử dụng luật hấp dẫn, bạn có thể hấp dẫn mọi người, niềm vui, tiền bạc, ý tưởng, chiến lược và cả tình huống. Tất cả mọi thứ bạn cần để có thể mang lại cho mình một cuộc sống như bạn mơ ước. Cả con người chúng ta đều là kết quả của những gì chúng ta đã nghĩ. Bạn có quyền năng. Bạn có quyền năng hơn rất nhiều so với những gì bạn vẫn nghĩ.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 kiểu độc thoại tiêu cực này là một loại tính học hay sự nhiễu sóng khi gọi điện thoại. Nó sẽ can thiệp, bóp méo, thậm chí là chặt tần số sóng của những ý nghĩa tích cực trong bạn. Nếu không được loại bỏ, nó sẽ làm giảm khả năng sáng tạo và biểu thị tương lai bạn vẫn mong ước. Đôi lúc bạn cũng cần để mọi thứ ra đi để tham lọc bản thân. Nếu bạn không vui vì bất cứ điều gì, hãy từ bỏ nó.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 Dù bạn có cố gắng như thế nào để tăng tốc, thì bạn cũng vẫn bị chiếc phanh đó kìm lại. Nhưng ngay trong khi bạn nhả phanh, tự nhiên bạn sẽ đi nhanh hơn mà chẳng cần tốn một chút sức lực nào. Những suy nghĩ, cảm xúc và hành động tiêu cực của bạn cũng giống như kiểu phanh tâm lý. Chúng sẽ kéo bạn lại, kìm hãm bạn, trừ khi bạn nỗ lực để tấn chúng đi và thay thế chúng bằng những suy nghĩ tích cực và niềm tin tích cực.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 Nếu bạn thấy những suy nghĩ tiêu cực đã ăn sâu bám rễ trong bạn, khiến cho bạn cảm thấy vô cùng khó khăn trong việc tấn hứa chúng đi, thì có thể bạn sẽ cần một cách tiếp cận khác. Tôi đã phát hiện ra 3 phương pháp rất hữu hiệu để loại bỏ những kiểu suy nghĩ, niềm tin và niềm cảm xúc tiêu cực kiểu này. Đó là phương pháp Sedona của Harley Walshkin. Ở trang web sedonamethod.com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 Khả năng xử lý 1 đến 3 sự việc cùng một lúc Sự thôi thúc có khả năng di chuyển với vận tốc 200 đến 240 km một giờ Khả năng xử lý trung bình 2.000 mẫu thông tin mỗi giây Tiềm thức của bạn Thật ra tiềm thức của bạn đặc biệt hơn nhiều Nó thường được nhắc đến như phần tâm trí, tinh thần hay phổ quát Và nó không biết đến giới hạn nào Ngoài trừ những giới hạn mà bạn chủ ý chọn Hình ảnh về bản thân bạn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 Ta tiềm thức phải chấp nhận những ý tưởng và niềm tin mới không được vượt tiệt chúng. Chúng ta hoàn toàn có thể đưa ra những quyết định có ý thức để thay đổi nội dung tiềm thức của mình. Tiềm thức có khả năng xử lý mở rộng, trí nhớ dài hạn, những kinh nghiệm, thái độ, giá trị và niềm tin trong quá khứ, khả năng xử lý hàng nghìn sự việc cùng một lúc, sự thôi thúc có khả năng di chuyển với vận tốc 160.000 km h